các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bảo vệ cô ấy mãi mãi là người đàn ông khác anh nói tôi phải tỉnh táo như thế nào đấy hạ cầm trình nhà đình tự sát cô ấy tự sát tiêu long phong gào thét diệu tinh luôn ở bên cạnh tôi cô ấy hoàn toàn không hề gặp được nhà đình hạ cầm trình quát trở lại tiêu lang phong lương tâm anh có thể ngay thẳng một chút được không đường nhã đình bị thương anh đau lòng nhưng còn diệu tinh thì sao anh có từng nghĩ từ đầu đến cuối cô ấy mới là người bị hại không hả đột nhiên tiêu lang phong không biết phải nói gì Tôi là người bị hại, là do tôi sư xẻo. Giữa tình nhìn tiêu lăng phong khẽ cười. Tiêu lăng phong là cô ta nói sao? Nó là do tôi nói cho cô ta biết. Thấy tiêu lăng phong không dám trả lời, giữa tình mỉm cười. Tôi biết ngay mà, lời của cô ta luôn là chứng cứ để anh định tội tôi. Giữa tình gật đầu. Tôi chỉ nói một lần, tiêu lăng phong tôi chưa từng làm. Tiêu lăng phong đến khi nào thì anh mới có thể công bằng với tôi một chút. Diệu Tinh mệt mỏi hỏi Lời nói của Diệu Tinh Làm tận sâu trong trái tim của Tiêu Long Phong Đó nhói một cái Mỗi một câu đều rất mệt mỏi Nhưng lại kỳ liệt lên án anh Tiêu Long Phong tiến lên một bước Nhìn Diệu Tinh nước mắt lưng tròng. Anh giơ tay lên muốn thay Diệu Tinh lau đi Diệu Tinh khẽ quay mặt Tránh sự đụng chạm này Lúc Tiêu Long Phong muốn nói gì đó Thì cửa phòng cấp cứu mở ra Bác sĩ tình hình bệnh nhân thế nào rồi Thu hồi những lời nói anh ấy Tiêu Long Phong chạy đến bên cạnh bác sĩ Yên tâm đi, vết thương đã được may lại rồi Vết thương nhỏ, không sâu Lại phát hiện kịp thời Hiện tại cô ấy chỉ đang hôn mê Chờ thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh lại Nghe bác sĩ nói vậy Tiêu Long Phong mới thở vào nhẹ nhõm. Nhìn đường Nhã Đình mặt mũi trắng bệch, Được đẩy ra ngoài Trong lòng Tiêu Long Phong đau đớn Anh đi tới, nằm bên tay đường Nhã Đình Nhã Đình, anh sẽ không trách em Cho nên, em đừng có chuyện gì có được không Diệu tình đứng sau lưng Tiêu Long Phong Nhìn anh đau lòng ôm đường Nhã Đình vào trong ngực Cẩm tranh, có phải chỉ cần có tình yêu thì dù phạm lỗi gì cũng đều có thể bao dung được, đúng không? Giọng nói rượu tinh rất nhỏ nhẹ lại nặng nề đâm vào trái tim anh thật lâu sau anh mới có thể lấy lại hô hấp từ từ quay mặt sang nhìn rượu tinh trong khỏe khắc ấy anh đã ý thức được thì ra trong lúc vô tình anh đã tổn thương rượu tinh quá sâu đã sâu đến mức không thể xóa nhòa trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy Đường Nhã Đình từ từ mở mắt Bụng rất đau Làm cô dê lên một tiếng Ừm, Nhã Đình Nghe đường Nhã Đình phát ra âm thanh Tiêu Lăng Phong bước vội đến bên giường Ôm đường Nhã Đình vào ngực Em làm anh sợ muốn chết Tiêu Lăng Phong nhắm mắt lại Giống như vẫn chưa thoát ra khỏi sự sợ hãi vừa rồi Sao em lại ngốc như vậy, có đau không dáng về khẩn trưng của Tiêu Lăng Phong Làm cho cô thở phào nhẹ nhõm Cho nên, mình đã thành công rồi có đúng không Cô tựa sát Đã thành công làm cho Tiêu Long Phong đau lòng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sau này, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, sẽ hết chuyện thôi. Cô khẽ cười, tay từ từ ôm lấy eo Tiêu Long Phong. Long Phong? Đình Nhã Đình miếu máu. Thật xin lỗi, đã dõi anh rồi có phải không? Em không cố ý. Cô lúng tốm lắc đầu. Không sao, không có việc gì. Nhã Đình, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Long Phong nhẹ nhàng vuốt tóc đường Nhã Đình chỉ cần em không có về gì là được rồi anh lầm bầm tay vô thức sẽ chặn lại lăng phong em cho rằng anh sẽ không bao giờ để ý đến em nữa em sai rồi đừng nhã đi nước nở em em không biết tại sao mình lại như thế em em không khống chế được mình lăng phong em thật sự rất sợ em sợ anh không cần em nữa mỗi ngày em đều nằm mơ thấy anh rời bỏ em Đường nhà đình khóc oa oa Mỗi ngày em đều rất sợ Lăng Phong em không thể không có anh Được rồi nhà đình Không sao không sao rồi Tiêu Lăng Phong ăn ủi Cầm bàn tay nhỏ bé lạnh mướt của cô Đừng suy nghĩ lung tung Làm sao anh có thể không cần em Lăng Phong em rất sợ Anh sẽ rời bỏ em Đường nhà đình khóc lóc ôm chặt Tiêu Lăng Phong Giống như đang sợ anh ta trách móc Em sai rồi Sau này em không dám nữa đâu Lăng Phong Đừng bỏ em lại một mình có được không Cô lúng cuốn khóc Không ngừng nắm chặt vạt áo Tiêu Long Phong Bé ngốc Không phải anh vẫn ở đây sao Em sợ cái gì Tiêu Long Phong đau lòng trách cứng Làm sao anh bỏ em được Tiêu Long Phong kỳ nhẫn ăn ủi Nhưng anh... anh... Đường nhà đình khóc càng to hơn Đã lâu rồi Anh không nói đến hôn sự của chúng ta Long Phong anh không còn yêu em Không còn cần em nữa có đúng không Cô ta nói xong khóc càng dữ dội hơn Dĩ nhiên không phải Tiêu Long Phong lắc đầu Nhã đình, sao em lại nghĩ như vậy Tiêu Long Phong lau nước mắt cho đường nhà đình Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net